Chương 5. Gia đình Ola Yêu thương, dịu dắt, cam kết Gia đình là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của tôi Aswara Raibachan Gia đình được định nghĩa là những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nghệ dưỡng Đây là những người mà bạn tương tác thường xuyên Trong một số trường hợp là phải tương tác thường xuyên dù muốn hay không Nếu xác định một mối quan hệ bạn bè là tiêu cực và quyết định từ bỏ Bạn chỉ cần không trả lời email, chặn số điện thoại và hủy kết bạn với họ trên Facebook là xong Nhưng đối với gia đình thì vấn đề phức tạp hơn một chút Tất cả các mối quan hệ của cha mẹ, con cái, họ hàng, kể cả mẹ kế, cha dượng vân vân Đều vĩnh viễn thuộc về phạm trù gia đình Vậy bạn cần tập trung năng lượng phát triển vào đâu trong lĩnh vực này? Có quá nhiều mối quan hệ và mỗi mối quan hệ lại có động lực khác nhau. Chúng tôi khuyến khích mọi người nhìn nhận mối quan hệ gia đình như một chuỗi những chiếc vòng. Trong đó chiếc vòng ở giữa đại diện cho phần cốt lõi. Càng ra ngoài thì những chiếc vòng càng lớn hơn. Những mối quan hệ cốt lõi là những mối quan hệ thân thương nhất đối với bạn. Nếu bạn đã kết hôn Mối quan hệ cốt lõi sẽ là vợ, chồng và các con Nếu bạn độc thân, mối quan hệ cốt lõi có thể là cha mẹ hoặc anh chị em Bạn cũng có thể thêm vào vòng tròn cốt lõi một người ông bà, người gì hoặc người anh em họ đặc biệt nào đó Bạn quyết định ai hiện diện trong vòng tròn cốt lõi của mình Khi những vòng tròn mở rộng ra bên ngoài, các mối quan hệ vẫn là quan hệ gia đình, nhưng mối liên kết sẽ giảm dần Cô, dì, chú, bác và anh em họ là ví dụ cho vòng tròn thứ hai của quan hệ gia đình. Vòng tròn thứ ba, trở đi, có thể đại diện cho họ hàng xa. Đó là những người có quan hệ huyết thống với bạn, nhưng thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau vào những dịp cưới hỏi, lễ Tết hoặc sum họp gia đình. Khi làm xong bài tập này, bạn có thể cảm thấy mức độ cảm xúc giảm dần từ vòng tròn cốt lõi ra những vòng tròn bên ngoài. Các mối quan hệ gia đình rất có sức ảnh hưởng. Giống bất kỳ dạng ảnh hưởng nào khác, quan hệ gia đình có thể được sử dụng để làm điều tốt hoặc điều xấu. Nếu có được tình yêu thương thuần khiết từ mối quan hệ gia đình lành mạnh, bạn sẽ phát triển được lĩnh vực này tiến đến Ola la. Tuy nhiên, chúng tôi cần cảnh cáo bạn một điều. những mối quan hệ độc hại cũng thường xuất hiện ở đây. Trong quá trình tiến đến Ola Bạn cần xác định và xử lý những mối quan hệ độc hại này. Hãy đối mặt với vấn đề, dù đó là vạch rõ ranh giới hay tha thứ những sai lầm đã gây tổn thương trước đây. Nếu không, độc tính của các mối quan hệ có thể xâm nhập vào vòng tròn cốt lõi của bạn, phát tán như virus, đòi hỏi sự chú ý và phân tán sự tập trung của bạn vào những mối quan hệ cốt lõi lành mạnh. Người tìm Ola Cuộc sống sau ly hôn tổng tài sản của Jeff Fox được ước tính khoảng 100 triệu đô la và ông nổi tiếng với câu đùa bạn có thể là một kẻ định kiến đếu giáng vừa rồi tôi đang nghỉ ngơi trong phòng khách thì vô tình nghe con và mấy đứa cháu của tôi chơi trò kẻ định kiến tôi bắt đầu chế lại câu nói đùa của bọn trẻ và tự nghĩ ra những câu đùa khác tôi nghĩ ra được vài câu rất hay Ví dụ, nếu xe của bạn bị kéo đi trong khi nó không bị hỏng và bạn cũng không đổ xe sai quy định, rất có thể tài chính Ola của bạn đang xuống thấp. Nếu chi trả cho một hình xăm bằng thẻ tín dụng và hưởng lãi suất không đồng trong vòng 12 tháng, rất có thể tài chính Ola của bạn có thể đang rất tồi tệ. Nếu áo xe mi của bạn không thể che được bụng của bạn theo đúng thiết kế của nó, Rất có thể sức khỏe Ola của bạn đang tuột dốc Còn nhiều nữa, nhưng câu nói tôi thích nhất Chủ yếu vì ý nghĩa của nó là Nếu danh sân mới của bạn là người có trách nhiệm nuôi con sau ly hôn Hoặc vợ chồng cũ Nghĩa là gia đình Ola của bạn đang xuống thấp Ly hôn không phải là khái niệm quen thuộc với tôi Và tôi đã mặc định là ly hôn có liên quan trực tiếp đến sự yếu kém và thất bại Tôi đã được dạy hôn nhân là mãi mãi, cho đến khi cái chết chia lìa hai người, và hôn nhân thì sẽ có con, ít ra thì tôi đã làm đúng phần sau. Ông bà và cha mẹ tôi đều duy trì hôn nhân trọn đời, và họ đều có những cuộc hôn nhân tuyệt vời. Cha tôi vẫn tình tứ, thường xuyên tặng hoa cho mẹ tôi và luôn cho rằng mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Ông bà nội ngoại của tôi đều đã bước qua kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Tôi may mắn được học về gia đình từ những người thầy giỏi nhất. Ngay từ nhỏ tôi đã cam kết sẽ chăm lo cho gia đình mình. Thật không may, sau 17 năm kết hôn, tôi có cả hai danh sân cho mình, chồng cũ và người có trách nhiệm chăm sóc con chung. Tôi cảm thấy thất bại và xấu hổ, nhưng phần khó khăn nhất là nói với bọn trẻ về chuyện ly hôn. Đến tận hôm nay, cảm xúc đó vẫn là cảm xúc đau đớn và căng thẳng nhất mà tôi từng cảm nhận. Ánh mắt và những phản ứng của các con cho thấy chúng đang bị tổn thương. Đêm đó, sau khi bọn trẻ đã ngủ và tôi rời nhà đến khách sạn, tôi đã quyết tâm duy trì mối quan hệ gia đình mãi mãi, bất kể có chuyện gì xảy ra. Tôi biết ra mọi việc mà tôi sẽ làm với vai trò người cha trong hoàn cảnh này. Tôi nhớ lại những việc cha và ông tôi làm Và tôi bắt đầu viết Danh sách việc tôi sẽ làm cho gia đình mình Bao gồm vợ cũ của tôi là Tiếp tục đi nhà thờ cùng nhau Mỗi tháng cùng ăn cơm với nhau 4 lần như một gia đình sum họp vào dịp Giáng sinh và các dịp lễ khác càng nhiều càng tốt Không bao giờ cãi nhau với mẹ bọn trẻ Và không bao giờ nói xấu cô ấy trước mặt con Làm việc chăm chỉ để tiếp tục chu cấp cho gia đình Cho đến hôm nay 3 năm sau khi ly hôn Tôi vẫn tuân thủ năm quy tắc này Chúng tôi không phải là một gia đình ly hôn điển hình như người ta vẫn thấy Tôi cảm thấy chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn nhiều Và có ý thức nỗ lực để phát triển lĩnh vực Ola này Người thầy Ola Chiếc ô tô và trại men Mencam Tôi may mắn có được cha mẹ tuyệt vời Mẹ dạy tôi cách yêu thương và hiểu cuộc sống là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời để khám phá Mẹ dạy tôi rằng chúng ta đều bình đẳng trong mắt Thượng Đế Không ai tốt hơn, không ai tệ hơn Cha dạy tôi tự tin vào bản thân, tôn trọng người khác Sống chính trực và làm việc chăm chỉ để chăm lo cho gia đình Phần cuối cùng đó, phần chăm lo đó đã ăn sâu vào tâm khảm tôi Mãi đến sau này Tôi thấy cha dậy sớm Về nhà muộn Thay quần áo và đi làm thêm Ông làm việc cả các ngày cuối tuần Ông cần cù làm việc để chăm lo cho chúng tôi Ông thậm chí còn nhận thêm việc ở hội đồng thị trấn Để có thể đưa cả nhà đi nghỉ mát mỗi năm Ông làm việc cực lực để mẹ có thể ở nhà với chúng tôi Đó là cách sống mà họ thích Đó là cách sống mà chúng tôi đều thích Chúng tôi không hề giàu Nhưng chúng tôi cảm thấy không thiếu thốn điều gì Chúng tôi cảm thấy được yêu thương Vợ tôi là một người bạn đời tuyệt vời của tôi Và là người mẹ chu đáo của các con tôi Cô ấy thích vai trò làm mẹ Và không muốn rời bỏ trọng trách này Cô ấy là một người mẹ chuyên nghiệp Có thể tôi hơi thiên vị một chút Nhưng tôi tin khó có thể tìm được một người vợ, người mẹ tốt hơn cô ấy. Cô ấy ủng hộ tôi, nhẫn nại với những khuyết điểm của tôi và nhận ra sự cải thiện không ngừng của tôi. Hồi mới kết hôn, chúng tôi ổn định trong vai trò truyền thống theo gương cha mẹ mình. Vợ tôi chăm sóc các con và tôi đi kiếm tiền. Đầu đó trong quá trình này, qua nhiều ví dụ khác nhau, tôi đã tự hình thành quan điểm riêng về người đàn ông trụ cột gia đình. Đó là người làm việc chăm chỉ, chu cấp cho gia đình, để chi phiếu trên bàn vào mỗi thứ sáu, sau đó rút vào ổ của mình, làm việc trên máy tính và xem tivi thư giãn để có thể tiếp tục chiến đấu vào thứ hai tuần sau. Lúc đó không ai trong chúng tôi nghĩ mô hình này có gì sai. Cũng như đối với nhiều chuyện khác, trực giác mách bảo tôi có thể làm một người cha tốt hơn. Vương châm của hành trình Ola là cân bằng và phát triển. Tôi cảm thấy mình có thể phát triển trong vai trò trụ cột gia đình. Tôi cảm thấy mình có thể tiến lên đẳng cấp cao hơn. Cảm giác đó cứ đeo bám. Nhưng vì không ai phàn nàn nên chúng tôi cứ tiếp tục như thế cho đến một ngày mùa thu 3 năm trước. Tôi đang lái xe đưa bọn trẻ đi học. Đó là ngôi trường tốt, nhưng cách nhà chúng tôi khoảng 25 phút chạy xe. Chúng tôi chọn tuyến đường cao tốc đông đúc có 8 làn xe. 4 làng xui và bốn làng ngược chiều đó là một buổi sáng bình thường với những cuộc trò chuyện bình thường Và rồi chúng tôi nhìn thấy nó Tôi phải nhắc lại rằng tôi là trụ cột gia đình kiểu cổ điển Trong tất cả những ưu điểm mà tôi tự cho rằng mình có Tôi có niềm tin méo mó là Vì tôi là người duy nhất kiếm tiền đôi gia đình Nên tôi có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn Tôi có chủ nghĩa đàn ông từ trong cốt lõi Nếu chiếc xe đó có động cơ, tôi muốn có nó. Nếu nó có động cơ to, tôi thực sự muốn có nó. Nếu nó có động cơ to và vẻ ngoài bắt mắt, tôi mua nó. Tôi có một chiếc chopper màu đen cực đẹp được đặt theo yêu cầu. Tôi lên cốc xe mô tô của mình, và chiếc chopper đó chính là chiến lợi phẩm của tôi. Tiếng động cơ nghe rất ngầu. Khi tôi đổ máy, Tiếng động cơ vang vọng khắp nhà xe và mùi nhiên liệu khiến cho cơ thể tôi lâng lần sung sướng. Điều đó giống như phép chữa bệnh đối với tôi. Đường nét của chiếc xe cũng ngầu như những tiếng động cơ của đó. Đó là chiếc xe khiến bạn phải ngoái nhìn. Tôi từng nghe người ta nói, đừng yêu những gì không thể đáp lại tình cảm của bạn. Điều đó có thể đúng, nhưng chiếc xe này có thể thách thức câu nói đó. Quay trở lại thời điểm tôi đang lái xe đưa con đi học. Chúng tôi chạy tốc độ cao trên đường cao tốc. Xe cộ đông đúc. Chiếc chạy chậm nhất cũng phải đến 100 km h Chúng tôi nhìn sang phía bên 4 làng đường chiều ngược lại. Khoảng cách khá xa, nhưng cảnh tượng trông như nước biển đang rẽ ra. Dòng xe cộ giờ cao điểm như đang bị giạc sang hai bên. Ô tô, xe tải, xe bán tải đều chạy vào hai làng bên trái và bên phải. Chừa hai làng giữa trống trơn. Tất cả những gì chúng tôi có thể thấy trong khoảng trống đó là những tia lửa. Khi nối đuôi nhau đến gần hơn, chúng tôi nhìn thấy một chiếc mô tô bẹp giấm. Ngay phía sau chiếc xe là một người đàn ông nằm sóng xoài trên đường. Hai tay dơ lên như thể cố ngăn dòng xe cán qua ông. Tất cả diễn ra chỉ trong một giây, nhưng cảm giác như một năm. Chúng tôi như chết lặng. Gia đình tôi đã cố ép tôi bán chiếc mô tô từ lâu rồi Tôi luôn từ chối với cùng một lý lẽ Tôi kiếm tiền đuôi gia đình Tôi có thể mua và làm bất cứ việc gì mình muốn Tôi không cố tình tỏ ra ích kỷ Nhưng tôi đã thật sự ích kỷ Tôi chỉ nghĩ tới bản thân Tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra Nếu người nằm trên đường cao tốc hôm đó là tôi Tôi sẽ bỏ lại bốn đứa trẻ mồ côi cha và một cô vợ ngọt ngào chịu cảnh quá bụa. Khi xe cứu hộ lao đến hiện trường, cô con gái lớn của tôi hỏi, cha sẽ bán chiếc mô tô chứ ạ? Tôi không nói tiếng nào. Sau khi đưa bọn trẻ đến trường, tôi về nhà và lập tức đăng bán chiếc xe trên trang web bán đồ cũ. Tôi bán nó thấp hơn giá thị trường 3.000 đô la. Tôi muốn bán thật nhanh trước khi đổi ý. Tôi đã bán được chiếc xe ngay tối hôm đó. Chứng kiến tai nạn mô tô hôm đó là sự kiện kết thúc giai đoạn ích kỷ trong vai trò làm chồng, làm cha của tôi. Tôi được truyền cảm hứng bước ra khỏi vai trò mặc định của mình, vai trò trụ cột gia đình truyền thống. Tôi cân nhắc nhu cầu của cả gia đình khi đưa ra những quyết định lớn. Tôi tìm cách để cải thiện và phát triển. Hành trình này đã đưa tôi đến với trại rèn luyện thể lực và phiêu lưu mạo hiểm Men Camp do nhà thờ tổ chức. Tôi đã bị thuyết phục, có chút ép buộc, rời khỏi thành phố và những tiện nghi tại nhà riêng để tham dự Men Camp, chương trình dành riêng cho đàn ông. Không chỉ phải từ bỏ những tiện nghi cơ bản nhất ở nhà, ví dụ như Internet, máy điều hòa vân vân mà tôi còn bị buộc phải rời khỏi vùng thoải mái về lòng tin của mình. Tôi cố gắng không phán xét hay chính xác hơn là không định kiến. Tuy nhiên, sẽ là không trung thực nếu tôi không cho bạn biết là tôi có định kiến về hình ảnh những người đàn ông tham gia trại mencamp. Tôi hình dung một gã mặc quần sót kaki với đen, giày chạy bộ, mặc áo thun bỏ vào quần và đeo dây nịch màu nâu quanh cái bụng hơi sệ. Tôi thuộc kiểu đàn ông thích chạy xe mô tô địa hình, mặc áo thun đuổi mũ lưỡi trai, và mang dếp lê Tôi không nghĩ mình phù hợp với nơi đó Tôi không chỉ có định kiến về dáng vẻ bên ngoài mà còn có định kiến về tính cách nữa Tôi nghĩ mình sẽ gặp những người cuồng kinh thánh và giao tiếp vụn vệ đến buồn cười Những người không có điểm tương đồng nào với tôi Nhưng tôi thừa nhận mình đã sai sai hoàn toàn Tại Menkamp tôi đã gặp những người đàn ông đích thực Không phải kiểu đàn ông mà nền văn hóa khiến chúng ta muốn trở thành Mà là những người đàn ông chân chính, biết quan tâm đến niềm tin, vợ con, cộng đồng và những gì họ sẽ để lại Tại Menkamp, tôi đã học được 3 điều 1. Đàn ông đích thực rất khiêm tốn Khiêm tốn không có nghĩa là yếu đuối Trên thực tế, khiêm tốn là tự tin, sự tự tin thầm lặng Điều đó nghĩa là không cần được công nhận khi làm việc tốt Nghĩa là cùng gánh vác trách nhiệm Những nét tính cách rất đàn ông Chúng thật sự tồn tại Tôi đã nhìn thấy chúng ở những người đàn ông tại Menkamp 2. Đàn ông đích thực, biết tha thứ Họ tha thứ cho những người làm tổn thương họ Đồng thời cũng không kém phần quan trọng Họ tha thứ cho bản thân Cho những yếu kém và thất bại của chính mình 3. Đàn ông đích thực nỗ lực tạo ra di sản Trong những ngày giữ vai trò trụ cột gia đình kiểu cổ điển, khi nghĩ về việc để lại điều gì đó cho gia đình, tôi thường nghĩ đến một dạng tiền bạc, ví dụ di chúc Những người đàn ông tại Menkamp mong muốn để lại thứ gì đó sâu sắc hơn và cao quý hơn. Họ đầu tư thời gian và năng lượng của mình vào thế hệ đàn ông kế tiếp, truyền lại các giá trị cốt lõi, Những bài học đạo đức để tạo ra thế hệ kế thừa gồm những người đàn ông mạnh mẽ Tôi đã học được từ menkem những điều cần thiết để trở thành người đàn ông đích thực menkem đã thay đổi vĩnh viễn định nghĩa của tôi về đàn ông Tôi đã gặp những người đàn ông đóng vai trò là nhà lãnh đạo tinh thần trong gia đình Điều đó thật tuyệt vời Và tôi muốn làm được như vậy Tôi nhận ra rằng cho đến thời điểm đó Tôi đã thất bại trong vai trò nhà lãnh đạo tinh thần của gia đình mình, và tôi biết mình cần phải cải thiện. Kể từ khi cậu con trai 18 tuổi của tôi cùng leo núi với tôi và muốn quay lại vào năm sau, tôi đoán mình đã đi đúng đường. Bí quyết gia đình Ola 1. Yêu thương Tình yêu thương rất đẹp và là điều cần thiết để có một cuộc sống Ola. Trao đi yêu thương, nhận lại yêu thương, tha thứ khi bị tổn thương, chấp nhận sự tha thứ khi nó hiện diện, buông bỏ khi cần thiết, ví dụ như khi các con của bạn rời nhà đi theo con đường riêng của chúng. Hãy đảm bảo tình yêu thương này là thuần khiết, vô điều kiện, vô vụ lợi. Tình yêu thương thuần khiết sẽ thúc đẩy bạn đến với Ola, còn tình yêu thương độc hại sẽ cản đường bạn. 2. Dịu dắt Bất luận vai trò của bạn trong gia đình là gì, hãy dịu dắt bằng cách điêu gương, hãy dịu dắt để truyền cảm hứng cho người khác ngày càng tiến bộ. Vai trò của người dịu dắt này đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao, nhưng phần thưởng cũng rất tuyệt vời. 3. Cam kết Hãy có cam kết với gia đình. Đừng để cuộc sống diễn ra vô nghĩa, Hãy chủ động và tham gia vào các hoạt động của gia đình. Các mối quan hệ gia đình lành mạnh sẽ góp phần đưa bạn đến với Ola. Các mối quan hệ gia đình tiêu cực sẽ cản đường bạn. Nếu bạn đầu tư và giữ vai trò chủ động trong gia đình, bạn đang đầu tư cho cuộc sống mơ ước của mình. Hết chương 5 Chương 6 Sự nghiệp Ola Nếu không yêu, hãy từ bỏ. Lời khuyên về công việc tốt nhất mà tôi nhận được là hãy tập trung và tiếp tục tiến về phía trước. Chika Sự nghiệp Ola là công việc, nghề nghiệp của bạn. Đa số mọi người dành khoảng 1 3 thời gian làm việc của mình để cống hiến cho lĩnh vực này. Nếu bạn làm công việc nội trợ thì thời gian đó gần như là 100%. Sự nghiệp Ola có hai phần. Một, công việc chính để kiếm sống. Và hai, công việc mơ ước. Đa số chúng ta đều có một công việc để kiếm sống. Nhiều người khác khao có được công việc mơ ước. Một vài người đủ may mắn để đạt được điều đó. Công việc kiếm sống là việc mà bạn làm để trang trải cuộc sống. Đó không phải là đam mê của bạn, nhưng sẽ giúp bạn thanh toán hóa đơn sinh hoạt phí Công việc mơ ước là công việc bạn khao khát được làm. Nếu tiền không phải là vấn đề thì bạn sẽ muốn làm gì? Bạn cảm thấy thôi thúc làm điều gì? Đối với một số người thì đó là khởi nghiệp, trở thành tác giả, ở nhà chăm con, làm bác sĩ, hay thậm chí là trở thành lính cứu hỏa. Trong quyển sách bán chạy Quyster, Tạm dịch, Kẻ bỏ việc, tác giả John Acoff Đề cập đến áp lực mà nhiều người trong chúng ta cảm thấy giữa công việc kiếm sống và công việc ước mơ. Đó là khoảng cách giữa việc bạn phải làm và việc bạn thích làm. Ông khuyến khích chúng ta theo đuổi công việc mà mình mơ ước, nhưng chỉ khi ta có một kế hoạch rõ ràng. Chúng tôi từng biết nhiều người đã bỏ công việc kiếm sống trong một phút chán trường để theo đuổi công việc mơ ước, mà lại chẳng có kế hoạch nào để đối liện khoảng cách giữa hai công việc. Đó là một quyết định không ổn lắm Theo đuổi điều mà mình yêu thích là rất ô la Nhưng hãy nhớ 3 điểm sau đây 1. Xác định việc bạn muốn làm 2. Tìm cách để bạn được trả lương cho công việc đó 3. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho quá trình chuyển đổi Cảnh báo Đừng nhảy từ công việc kiếm sống sang công việc ước mơ Cho đến khi bạn có kế hoạch vững vàng cho sự chuyển đổi này Nếu không, bạn sẽ khiến các chữ F khác của Ola rơi vào tình trạng căng thẳng Nếu không nhìn thấy lối thoát Hoặc nếu bạn hài lòng với công việc kiếm sống của mình Không có gì phải lo lắng Lao động là vinh quang Nếu bạn xác định mình sẽ làm công việc này Hãy làm với phong cách riêng của bạn Có một câu chuyện ngụ ngôn về ba người thợ cắt đá Chuyện kể rằng có ba người thợ làm việc tại một bỏ đá Vào một ngày nọ, một vị khách đến thăm mỏ đá. Ông bước về phía người thợ thứ nhất và hỏi, Anh đang làm gì vậy? Người thợ thứ nhất trả lời có vẻ chán nản. Ý ông là sao? Tôi đang làm gì hả? Ông không thấy hay sao? Tôi cắt đá. Tôi đến đây lúc 7 giờ sáng, về lúc 6 giờ chiều, và suốt cả ngày tôi toàn cắt đá. Vị khách đi đến chỗ anh thợ cắt đá thứ hai và hỏi, Này anh bạn, tôi hỏi anh một câu được không? Anh đang làm gì vậy? Người thợ thứ hai đưa tay quệt mồ hôi trên trán và đáp Ông muốn biết tôi đang làm gì à? Tôi đang kiếm tiền lo sinh hoạt phí Đó là những gì tôi đang làm Tôi có đến mấy miệng ăn phải nuôi, tiền nhà phải trả, quần áo phải mua Tôi làm việc để kiếm tiền thanh toán các hóa đơn Vị khách đến bên anh thợ thứ ba và hỏi Tôi hỏi anh một câu được không? Anh đang làm gì vậy? Người thợ thứ ba cũng đưa tay quẹt mồ hôi, cầm lấy đồ nghề và chỉ về phía xa, nơi người ta đang xây một tòa nhà. Ông muốn biết tôi đang làm gì à? Tôi đang góp phần xây thánh đường kia kìa. Với một nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt sáng lấp lánh, anh nói tiếp, Đức Giám Mục sẽ đến thánh đường đó, truyền dạy cho chúng ta tất cả những gì ngài biết, và nhiều cuộc đời sẽ được thay đổi. Anh dừng một chút rồi nói, Ông muốn biết tôi đang làm gì à? Tôi đang góp phần thay đổi cuộc sống của các thế hệ tương lai. Theo đuổi công việc mơ ước với kế hoạch cụ thể là rất ô la. Nhưng nếu đó không phải là con đường của bạn, hãy làm công việc kiếm sống với niềm tự hào. Giống như anh thợ cắt đá thứ ba vậy, điều đó cũng rất ô la. Hãy làm việc để phục vụ người khác và bạn sẽ được phục vụ. Người tìm Ola la Những yếu tố thay đổi cuộc chơi Cuộc sống đầy những ký ức và trải nghiệm đến mức chúng ta không tài nào đếm xuể. Nhưng tôi nghe nói là đến cuối đời, chỉ có 3 sự kiện chính thật sự thay đổi cuộc đời ta và định nghĩa sự tồn tại của ta. Những sự kiện này có thể tích cực hoặc tiêu cực. Chúng thường được thúc đẩy bởi một sự lựa chọn được đưa ra ở ngã rẽ cuộc đời hoặc bởi tình huống ngẫu nhiên. Ví dụ, bạn được thăng chức, nhưng bạn phải ra nước ngoài. Bạn quyết định đi và nhờ vậy mà bạn gặp được tình yêu của đời mình, kết hôn, có con và thực hiện tất cả những việc có liên quan đến xây dựng gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới. Tất cả những người bạn gặp gỡ, quán cà phê bạn thường lui tới, những ngày vui, những ngày buồn đều là kết quả của quyết định ra đi. Nhiều năm sau, đến một ngày nọ, bạn bị tai nạn và bị liệt. Giờ thì một sự kiện hoặc tình huống quan trọng đã tạo ra một bước ngoặt thay đổi tương lai của bạn và lái cuộc đời bạn sang một hướng hoàn toàn khác. Nhiều câu chuyện của tôi trong quyển sách này kể về khoảng thời gian tôi tuột dốc. Thời điểm mà tôi gọi cho người thầy Ola có hai lý do chính khiến tôi muốn nói thêm về giai đoạn này của cuộc đời mình. Lý do thứ nhất là tôi cảm thấy nhiều người trong số các bạn đọc quyển sách này vì mong muốn những điều tốt đẹp hơn cho cuộc đời mình. Và tôi muốn cho bạn thấy là bất kể bạn đang ở đâu Bạn không chỉ xứng đáng có được cuộc sống Ola Mà còn có khả năng đạt được nó Lý do thứ hai là một trong những bước ngoặt đời tôi đã xảy ra vào đêm tôi ở nhà nghỉ Khi tôi tìm đến sự giúp đỡ của người thầy Ola Một sự kiện đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi Và mang Ola trở lại trong tầm tay tôi Khi viết và suy ngẫm Tôi nhớ ra những sự việc ngẫu nhiên đã đưa tôi đến căn nhà bên bờ hồ ở phía bắc Minnesota này. Chiếc lò sưởi khiến không khí trở nên ấm áp, và tiếng kêu êm dịu của những chú chim lặng gavia có vẻ rất hợp với nền nhạc Tyrone Wells. Mình không phải là một tác giả, đúng không? Nhìn tách cà phê và màn hình máy tính đầy chữ, có vẻ tôi đích thị là một tác giả. Tất cả những điều này hơi không thật một chút. Tôi ngẫm nghĩ về sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tại sao anh chàng kia lại bị bắt? Nếu khi đó tôi chọn ở trong một nhà nghỉ khác, có phải bây giờ tôi vẫn ở dưới đáy cuộc đời không? Tôi có từng tình cờ gặp anh chàng bị bắt đó không? Ở trạm xăng, nhà hàng hoặc thậm chí là trong công việc. Tất cả những gì tôi biết là cảnh tượng kịch tính đó. Tiếng cảnh sát la hét. Tiếng tông cửa và ánh sáng đèn xe cảnh sát rọi lên tấm màn cửa rẻ tiền chiếu thẳng vào mắt tôi đã đánh thức và kích thích bộ não tôi phải lập tức chuyển hướng và hành động. Giá mà tôi có thể cảm ơn anh chàng bị cảnh sát bắt đêm đó vì anh ấy là một phần trong sự kiện làm thay đổi đời tôi và giờ đây có thể thay đổi cuộc đời bạn nữa. 24 giờ đồng hồ sau cuộc gọi đó thật sự là khoảng thời gian dài đằng đẵng Một giờ dài như một năm, tôi đã bắt tay thực hiện một kế hoạch rất khó khăn ở thời điểm đó, nhưng chính việc đó đã giúp tôi đến vị trí hiện tại, nơi mà cuộc sống cân bằng hơn và phát triển hơn. Buổi sáng sau cuộc gọi đó, tôi lái xe lên núi và tỉnh táo nhìn nhận tình cảnh của mình. Tôi vẽ ra bánh xe ô của mình. Bạn sẽ tìm hiểu về cái điểm này ở chương 23, trong một quyển sổ có bìa da màu nâu nhạt. Và điền vào đó những thông tin trung thực nhất Tôi toàn chấm cho mình hai hoặc 3 điểm Điểm số rất tệ Và vẫn còn nhớ mình đã nghĩ À, ít nhất mình cũng cân bằng Khi đã cảm thấy chắc chắn về vị trí hiện tại của mình Tôi chuyển sang kế hoạch Ola Xem chương 24 Và con đường Ola chương 25 Sau một buổi sáng dài Tôi đã hoàn tất và thành quả là đây Một bản kế hoạch được viết ra trên giấy mô tả cụ thể những việc tôi phải làm để có lại cuộc sống Ola. Lúc đó tôi nói thật to và với giọng mỉa mai Nếu việc này hiệu quả tôi sẽ dành cả đời mình cho sự nghiệp giáo dục và khai sáng cho cả thế giới về Ola. Nói ngắn gọn thì kế hoạch đó có hiệu quả và tôi dân chuyển hướng sự nghiệp của mình sang làm việc toàn thời gian với Ola. Hơn bất kỳ thời điểm đào khác Bây giờ là lúc khả thi nhất để bạn theo đuổi đam mê và biến đam mê thành sự nghiệp. Ví dụ, giả sử bạn đang sống một cuộc sống bình thường tại một thành phố triệu dân, và niềm đam mê sâu kín của bạn là hoa phong lan. Bạn luôn trong hết giờ làm việc để về nhà chăm sóc mấy chậu phong lan của mình. Bạn tìm hiểu về phong lan và tìm cách trồng cũng như chăm sóc chúng tốt hơn. Đó là những gì bạn luôn nghĩ đến và muốn cống hiến cuộc đời mình để thực hiện. Bây giờ thì hãy quay lại 15 năm trước Để bỏ công việc kiếm sống và theo đuổi công việc chăm sóc hoa lan Bạn cần phải thuê mặt bằng Xây dựng một cửa hàng bán hoa hoàn hảo ở vị trí hoàn hảo Dành nhiều tiền để quảng cáo và tiếp thị về cửa hàng của mình Tầm hoạt động của bạn Đại Khái nằm trong bán kính từ 5 đến 8 cây số xung quanh Và trong thị trường đó có 3 người cùng yêu hoa lan giống bạn Một trong số đó là chị của bạn Thực tế là bạn cần bán được thật nhiều hoa lan để duy trì hoạt động của cửa hàng, và bạn cần đa dạng hóa hoặc phải đóng cửa. Ngày nay, công nghệ khiến thế giới trở nên nhỏ hơn, và do đó các cơ hội là vô tận. Ngày nay, thị trường của bạn không còn bị giới hạn trong bán kính 5 đến 8 cây số quanh cửa hàng nữa. Thị trường của bạn là cả thế giới. Khách hàng của bạn là bất cứ ai có sử dụng mạng Internet. Một chiếc laptop hoặc điện thoại thông minh Và như thế là quá đủ Bạn có thể viết blog về tình yêu hoa lan của mình Bạn có thể chia sẻ những bài viết đó Trên trang Facebook về hoa lan Tìm kiếm những người cũng yêu hoa lan trên Twitter Và bạn có thể bán hoa lan khắp thế giới Không chỉ để kiếm tiền Mà còn vì bạn thật sự yêu hoa lan Có phải bạn cho rằng ví dụ này thật biển bông? Không đâu Đây thật sự là ví dụ thực tế của một thanh niên yêu hoa lan và hiện ra kiếm sống bằng cách chia sẻ tình yêu hoa lan của mình với thế giới. Anh chàng yêu hoa lan đó và tôi có con đường giống nhau trong sự nghiệp Ola. Tôi chăm chỉ làm công việc kiếm sống của mình mỗi ngày và mỗi tối sau khi bọn trẻ đã ngon nhất tôi bắt tay vào đam mê đích thực của mình đó là Ola. Tôi bắt đầu phát triển kế hoạch mang Ola ra thế giới Về cơ bản là khởi đầu xu hướng Ola Đó là hai năm dài đằng đẳng và thiếu ngủ Nhưng khi khoảng thời gian đó chấm dứt Thì một sự nghiệp mới ra đời Người ta đội nón Ola Mặc áo thun Ola Nhiều tập đoàn bắt đầu học hỏi nguyên tắc Ola dành cho công sở Và một số công ty đã tìm đến chúng tôi Để mua bản quyền Ola cho các dòng sản phẩm Về lối sống của họ Một từ Một đam mê cá nhân ban đầu đã phát triển thành một hoạt động kinh doanh đáng giá hàng triệu đô la. Tôi bất đắc dĩ phải chia sẻ bản tuyên bố sứ mệnh cá nhân mà tôi đã gõ vào điện thoại di động của mình 2 năm trước và đã đọc vào mỗi sáng và mỗi buổi tối. Chỉ có 4 người từng được xem những lời sau đây trước khi quyển sách này được phát hành. Bản tuyên bố sứ mệnh này được viết theo định dạng: mục tiêu, cách thực hiện, thành quả. Về cơ bản, đó là tôi muốn trở thành cái gì? Tôi cần làm cái gì và tôi sẽ có được gì sau khi hoàn thành sứ mệnh. Mục tiêu Trở thành nhà lãnh đạo nhìn xa trong rộng, nhà giáo dục, người mang đến niềm vui và người hỗ trợ ô trên khắp thế giới. Cách thực hiện Luôn biết ơn tất cả những trải nghiệm trên hành trình của mình, quá khứ, hiện tại và tương lai. Luôn đưa ra những lựa chọn dựa trên tình yêu thương, sự chính trực và sự theo đuổi không ngừng nhằm đạt được mục đích cuộc đời luôn đảm bảo rằng mình có tất cả kiến thức và sự công ngoan cần thiết để tạo nên nền tảng Ola và mang cơ hội có được cuộc sống Ola đến với mọi người Thành quả Cơ hội để bản thân tôi và các con tôi đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới và trải nghiệm nguồn cảm hứng bất tận Chính bản tuyên bố về sứ mệnh đơn giản này đã giúp tôi vượt qua nhiều đêm dài làm việc Nó giúp tôi đưa ra những quyết định khó khăn để giữ công ty đi đúng hướng Nó mang đến cho tôi lòng can đảm để bán công ty của mình và thực hiện bước chuyển được lên kế hoạch thật tốt, thật tỉ mỉ để làm việc toàn thời gian với Ola, cũng như giúp tôi tiến thêm một bước đến gần hơn với cuộc sống Ola của mình. Người thầy Ola Từ nơi không ai biết Tôi từng có cả công việc kiếm sống lẫn công việc ước mơ và thậm chí có cả một công việc nằm đâu đó giữa hai loại công việc này. Tôi đã làm nhiều công việc kiếm sống, chẳng hạn như nhân viên giao hàng, nhân viên bán quầy quả lưu niệm trong khách sạn, công nhân dây chuyền lắp ráp. Có vài công việc tôi yêu thích, vài công việc tôi có thể chịu đựng được, và vài công việc tôi muốn rời bỏ càng sớm càng tốt. Tôi luôn cố gắng hết mình vì tôi tin lao động là vinh quang, và vì tôi biết đó là những bước đệm đưa tôi đến với những gì to lớn hơn, tốt đẹp hơn. Trong suốt 17 năm, tôi sở hữu một công ty riêng tại quê nhà. Tôi rất yêu công ty đó. Tôi đã quen biết rất nhiều người thú vị và tuyệt vời. Nhiều người trong số họ vẫn là bạn thân của tôi cho đến hôm nay. Qua những năm tháng đó, tôi nhận ra công việc mơ ước của tôi là giúp đỡ người khác. Tôi thích giúp đỡ mọi người. Tôi cũng thích sáng tạo, xây dựng và phát triển. Thật thú vị khi xây dựng một công ty và nhìn nó phát triển Theo thời gian, tôi mệt mỏi với công việc giấy tờ Mỗi năm lại càng có thêm nhiều giấy tờ hơn Đến khi tôi nhận ra mình dành thời gian cho công việc giấy tờ Còn nhiều hơn dành thời gian với con người Tôi biết, đã đến lúc phải rời bỏ Đó là thời điểm tôi khép giai đoạn làm công việc Nằm giữa công việc kiếm sống và công việc ước mơ Tôi không giỏi sống gò bó Tôi có thiên hướng thích view lưu Tìm thì sẽ thấy Vào năm 1999 Tôi có cơ hội mở thêm chi nhánh Cho công việc kinh doanh Vốn là công việc kiếm sống của tôi Ở Dubai Và chia sẻ việc kinh doanh này Với người dân ở đây Điều này vô cùng phù hợp với hệ thống giá trị của tôi Trong việc muốn chia sẻ kiến thức của mình Với người khác Với cơ hội này Thay vì chỉ tác động được mỗi lần một người Tôi có cơ hội tác động đến cả một khu vực Đó là vào năm 1999, trước khi Dubai được biết đến rộng rãi. Và điều đó thật tuyệt, công việc đó hoàn toàn đúng với sở trường của tôi. Đến nay tôi vẫn còn tham gia vào dự án này. Mặc dù cuộc phiêu lưu này rất thú vị, nhưng khi các con tôi dần lớn lên, chúng tôi dẫn ra mình rất nhớ gia đình và muốn đuôi dạy các con ở Mỹ. Thế là chúng tôi trở về nhà, nơi tôi vẫn còn sở hữu một doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi trở về, tôi nhận ra công việc giấy tờ trong công ty còn tăng lên nhiều hơn trước. May mắn là chúng tôi được đảm bảo về mặt tài chính, và thế là chúng tôi đánh giá những phương án lựa chọn của mình. Tôi cùng vợ đến dự một bữa tiệc cưới và ngồi cùng bàn với vợ chồng cháu gái của tôi. Vợ chồng nó bay từ Phoninic đến đây để tham dự bữa tiệc này. Cháu tôi nói giá nhà chỗ nó rất rẻ, đó là vào năm 2008 đỉnh điểm của cuộc đại suy thoái. Tôi thích bất động sản và đã nghiên cứu về ngành này suốt nhiều năm qua. Thế nên tôi chỉ nghĩ cháu gái tôi không thật sự hiểu những gì nó đang nói. Sống ở vùng Trung Tây nước Mỹ và luôn tìm cách trốn đông, tôi đã tìm hiểu về bất động sản ở Phonelix cách đây vài năm. Giá cả khi đó quá đắt đỏ so với khả năng tài chính của chúng tôi. Thế nhưng sau bữa tiệc cưới đó, Tôi chỉ mất 10 phút tìm kiếm thông tin trên Google để nhận ra cháu gái tôi đã đúng. Vài ngày sau, tôi lập tức bay đến đó. Chúng tôi có phương châm tài chính khá đơn giản. Nếu có đủ tiền tiết kiệm, chúng tôi sẽ cân nhắc việc mua thứ gì đó. Nếu không, chúng tôi sẽ không mua. Chúng tôi sẽ phải đợi đến khi tiết kiệm đủ tiền, hoặc chúng tôi sẽ bỏ qua món đồ đó. Thế nhưng chuyến ghi đó thật điên rồ. Những căn nhà mà 2 năm trước đó đã từng có giá 1 triệu đô la, giờ đây được bán với giá chỉ 350.000 đô la. Tôi xem đó là dấu hiệu tốt. Vậy là trên đường ra sân bay để về nhà, tôi trả mức giá thấp đến vô lý để mua một căn nhà được trang bị nội thất đầy đủ. Tôi không hề trông đợi là người ta sẽ đồng ý bán, tôi chỉ xem chuyến đi đó như cuộc thăm dò và tìm kiếm thông tin. Vợ và các con tôi thậm chí còn chưa xem qua ngôi nhà. Thế mà người bán đã chấp nhận đề nghị của tôi và thế là chúng tôi chuyển nhà. Với sự ủng hộ vô điều kiện và sự tuyệt vời như thường lệ của gia đình tôi, cả nhà tôi lên đường. Tôi bán công ty của mình và chúng tôi chuyển đến Phoenix. Vậy đó, cuối cùng tôi cũng đến đích, 42 tuổi, nghỉ hưu hoàn toàn và không phiền não vì bất kỳ điều gì trên đời. Tôi chơi golf, du lịch, chạy bộ, đi ăn ngoài. Tôi đã thực hiện được giấc mơ Mỹ. Nghe tuyệt vời lắm đúng không? Nhưng chỉ được khoảng một thời gian ngắn thôi. Không phải tôi không vui, cuộc sống rất tốt đẹp. Nhưng tôi không cảm thấy cân bằng. Sự nghiệp Ola của tôi xuống thấp. Thấp đến mức nào? Vào mùa hè sau khi bán công ty, tôi ngồi ở bến tàu đọc quyển sách bán chạy của team Ferriss for our work with tạm dịch tuần làm việc 4 giờ anh trai tôi cầm quyển sách lên li qua tựa đề và nói với giọng Nghĩa mai quen thuộc cậu định làm việc thêm mà tôi cần thêm mục đích làm việc tôi cần sử dụng kỹ năng của mình để mang lại lợi ích cho người khác bằng cách nào đó từ năm 1997 Thỉnh thoảng nhóm chúng tôi tổ chức cuộc gặp thường điên về kế hoạch Ola để vạch ra các chiến lược cá nhân dài hạn của mình. Mùa đông năm đó chúng tôi gặp nhau ở Vegas. Đó là khi người tìm Ola gặp riêng tôi. Anh đã tìm lại Ola được một thời gian rồi. Và tôi hết sức hào hứng được nghe về những chiến thắng của anh cũng như thấy các nguyên tắc một lần nữa lại phát huy hiệu quả. Anh đã hỗ trợ tôi chia sẻ những hiểu biết của chúng tôi với thế giới. Bạn thấy đó, chúng ta đều có một nỗi khát cao sâu kín, đó là mục đích sống của chúng ta. Trải nghiệm sống đã dạy tôi biết công việc ước mơ của tôi là sáng tạo, xây dựng và phát triển. Và về mặt công việc thì tôi cảm thấy thỏa mãn nhất khi được làm điều này cho thật nhiều người, những người mà tôi quan tâm, giúp họ cân bằng và phát triển cuộc sống, cũng như giúp thế giới này theo đuổi Ola. Tôi biết vì khi chia sẻ điều này với người khác, Tôi thấy được truyền cảm hứng Tôi có thêm năng lượng Tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi Tôi vẫn thích chạy bộ Chơi golf và du lịch Nhưng ngày hôm đó ở Vegas Người tìm Ola đã tái kết nối tôi Với công việc mơ ước của mình Đó là giúp thế giới khám phá Cuộc sống Ola Nhưng với tư cách một người ẩn danh Ở một nơi bí mật Mặc quần lướt sóng và mang dép lê Bí quyết sự nghiệp Ola 1. Nếu không yêu, hãy từ bỏ Lao động là vinh quang Nếu bạn có một công việc, hãy biết ơn vì điều đó. Hãy làm việc tận tâm hoặc thôi việc. Biết đâu được, có thể nỗ lực của bạn sẽ được ghi nhận và bạn sẽ thăng tiến. Còn nếu công việc kiếm sống của bạn hoàn toàn không mang đến cảm giác thỏa mãn và chỉ là bước đệm để bạn tiến tới công việc mơ ước của mình thì cũng chẳng sao. Chúng tôi khuyến khích bạn theo đuổi công việc mơ ước của mình Nhưng chỉ khi bạn có kế hoạch chu đáo Đừng vội chuyển đổi nếu bạn chưa có cách ứng phó với sự biến động về tài chính mà quá trình này gây ra 2. Luôn cập nhật Thời thế thay đổi, công việc cũng thay đổi Để tiến lên bạn cần nắm bắt thông tin Hãy đi trước đón đầu Dù là trong công việc kiếm sống hay công việc ước mơ Hãy luôn nhìn xa trong rộng Hãy đọc, tìm người cố vấn, xây dựng mạng lưới quan hệ, học hỏi và phát triển. Việc này sẽ củng cố vị trí hiện tại của bạn và mở ra nhiều cơ hội mới. 3. Phục vụ Bất kể bạn làm gì, hãy luôn nhìn nhận vấn đề từ góc độ phục vụ người khác. Hãy nhớ câu chuyện ba người thợ cắt đá. Họ làm cùng một công việc nhưng với những góc nhìn hoàn toàn khác nhau. Cả ba người đều nhận số tiền lương bằng nhau. Nhưng người thợ cắt đá làm việc với suy nghĩ rằng anh ta đang thay đổi cuộc sống và phục vụ người khác sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn. Hãy là người thợ cắt đá thứ 3. Hết chương 6 Chương 7 Niềm tin ô la Mọi thứ không xoay quanh bạn. Niềm tin là đặt bước chân đầu tiên. Kể cả khi không nhìn thấy toàn bộ chiếc cầu thang Martin King Jr. Niềm tin là hoàn toàn tin tưởng hoặc tin cậy ai đó hay điều gì đó Niềm tin mạnh mẽ đối với giáo lý của tôn giáo nào đó Sẽ được dựa trên sự lĩnh hội tâm linh Chứ không phải bằng chứng cụ thể Niềm tin là mục đích của bạn trong đời Bạn nhìn nhận vị trí của mình trên thế giới như thế nào Chính là điều bạn cần khám phá để đạt được Ola. Chúng ta đã được dạy rằng có hai chủ đề dễ gây chia rẽ nhất, đó là chính trị và đức tin. Quyển sách này không bàn về chính trị, bởi vì chủ đề đó nhàm chán, và vì chúng ta có thể đạt được cuộc sống Ola mà không cần bàn đến chính trị. Nhưng chúng ta sẽ không tránh né vấn đề niềm tin. Hiểu rõ vị trí của mình trên thế giới này là cần thiết để có cuộc sống cân bằng và phát triển Người tìm Ola Cuộc đấu tranh Tôi tin bằng cả trái tim mình rằng Mục đích của cuộc đời tôi là do Chúa an bài Tôi không gặp vấn đề gì khi tin tưởng phó thác đời mình vào tay Chúa Và tôi vô cùng biết ơn vì có được đức tin này Nhưng khi nói về vấn đề tin vào niềm tin của mình Tôi có vinh hướng nghiền ngẫm và bắt đầu chất vấn mọi thứ. Tôi nghĩ bản tính con người là suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống, các quyết định và mục đích của mình. Cách đây vài năm, tôi từng nghe một câu chuyện mô tả sinh động nhất mối liên hệ giữa tâm và trí. Câu chuyện như sau. Một giảng viên đại học hỏi các sinh viên Có phải Thượng Đế đã tạo ra mọi thứ trên đời? Nhiều sinh viên trả lời Đúng thế, Thượng Đế đã tạo ra mọi thứ trên đời Vì giảng viên hỏi tiếp Nếu nói Thượng Đế đã tạo ra mọi thứ Tức là các em đang cho rằng Thượng Đế đã tạo ra điều xấu xa Vì điều xấu xa quả thật có tồn tại Và nếu dựa trên nguyên tắc Công trình của chúng ta định nghĩa con người chúng ta Thì Thượng Đế là xấu xa ư Cả giảng đường im phăng phắc Cuối cùng Một sinh viên dơ tay phát biểu Thưa thầy, em muốn hỏi thầy một câu Cái lạnh có tồn tại không? vì giáo sư trả lời Em hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên cái lạnh có tồn tại Cậu sinh viên lại nói Thưa thầy, thật ra cái lạnh không tồn tại Theo các định luật vật lý Thứ mà chúng ta cho là lạnh thật ra là tình trạng thiếu nhiệt độ không tuyệt đối Khoảng âm um 270 là tình trạng hoàn toàn không có nhiệt. Vật chất không còn hoạt động năng lượng và không thể tạo ra phản ứng ở nhiệt độ đó. Cái lạnh không tồn tại. Chúng ta tạo ra khái niệm đó để mô tả cảm giác khi bị thiếu nhiệt. Cậu sinh viên lại đặt câu hỏi khác. Thưa thầy, bóng tối có tồn tại không? vì giảng viên đáp, có, đương nhiên bóng tối có tồn tại. Cậu sinh viên nói, Thầy lại nhầm rồi, thưa thầy Trên thực tế, bóng tối là sự thiếu ánh sáng toàn phần Chúng ta có thể tìm hiểu ánh sáng Nhưng không thể tìm hiểu bóng tối Chúng ta có thể đo lường ánh sáng Nhưng không thể đo lường bóng tối Chúng ta không thể nói chính xác Một không gian nào đó tối đến mức nào Chúng ta chỉ đo lường mức độ ánh sáng Bóng tối là thuật ngữ được con người sử dụng Để mô tả điều xảy ra Khi không có sự hiện diện của ánh sáng Vậy giờ em xin hỏi thầy, điều xấu xa có tồn tại không? Giờ đây với vẻ vân vân, vị giảng viên trả lời Đương nhiên điều xấu xa có tồn tại Tôi nhìn thấy nó mỗi ngày Chiết người, chiến tranh, tội phạm và những hành động vô nhân đạo giữa con người với nhau Chứng tỏ điều xấu xa có tồn tại Những biểu hiện này chính là điều xấu xa Cậu sinh viên ngắt lời Điều xấu xa không tồn tại thưa thầy Điều xấu xa đơn giản là thiếu sự tốt lành. Điều xấu xa cũng giống như bóng tối và cái lạnh. Nó chỉ là một khái niệm mà con người tạo ra để mô tả tình trạng thiếu những thứ tốt đẹp. Thượng đế không tạo ra điều xấu xa. Điều xấu xa không giống niềm tin hay tình yêu thương. Những thứ thật sự tồn tại như nhiệt và ánh sáng. Điều xấu xa là kết quả của những gì diễn ra khi con người không tin tình yêu thương của Thượng Đế hiện diện trong trái tim mình Tương tự sự xuất hiện của cái lạnh khi thiếu nhiệt và sự xuất hiện của bóng tối khi không có ánh sáng Câu chuyện kết thúc với hình ảnh bị giảng viên bối rối và cậu sinh viên đó được cho là Albert Einstein Dù có thật hay không, câu chuyện đơn giản này nhắc nhở tôi phải luôn giữ niềm tin trong tim mình Tôi tiếp tục nỗ lực xây dựng niềm tin của mình và quyết tâm luôn cải thiện phương diện than chốt này trong đời sống. Người thầy Ola Kết thúc mạnh mẽ Tôi chưa phải là người mà mình muốn trở thành nhưng tôi biết ơn vì không còn là tôi của ngày hôm qua. Câu nói này đã tổng kết hoàn hảo vị trí hiện tại của tôi trong hành trình niềm tin của mình. Là một thanh niên vừa bước vào đời Mọi thứ diễn ra khá nhanh với tôi Đó là hành trình hào hứng và vui vẻ Học đại học, kết hôn, sự nghiệp, con cái, du lịch Tất cả đều là những giai đoạn lý thú Tôi biết ơn những điều tốt đẹp đã đến với mình Nhưng tôi cũng biết ơn bản thân Tôi có vẻ ngoài khiêm tốn Nhưng bên trong tôi rất tự hào Tôi đã chạy đua để đạt được mọi mục tiêu vật chất Mà xã hội và bản thân tôi đặt ra Cuộc đua đó rất vui, rất nhanh và cực kỳ phấn khích. Tôi đã có nhiều khoảnh khắc hoành tráng và tuyệt vời. Vấn đề là tôi quá tập trung vào những khoảnh khắc lớn, đến mức đã bỏ qua những khoảnh khắc nhỏ hơn, những buổi biểu diễn, hồi thảo hay thậm chí là tiệc sinh nhật thỉnh thoảng diễn ra. Tôi đã làm khá ổn, nhưng đáng lẽ tôi có thể làm tốt hơn. Tôi biện minh cho sự vắng mặt của mình đối với gia đình. Cả trên phương diện vật lý hoặc sự lơ đẳng trong tâm trí. Vì tôi cảm thấy mình đang thành công trong vai trò trụ cột gia đình. Tôi có thu nhập rất tốt để nuôi cả nhà. vợ tôi là một người tuyệt vời. Và cô ấy càng ngày càng thông minh hơn. Thật ra trí thông minh của cô ấy vẫn luôn như vậy. Nhưng nhận thức và sự trân trọng của tôi về sự khôn ngoan của cô ấy ngày một sâu sắc hơn. Tôi bận rộn kiếm tiền. Còn cô ấy quán xuyến gia đình. Cô ấy làm việc đó một cách tận tâm, đầy yêu thương và thầm lặng. Tôi là người đứng dưới ánh đèn sân khấu, còn cô ấy tận tụy phía sau cánh gà và luôn giữ nụ cười trên môi. Tôi có những lúc thăng trầm trong cuộc sống, cô ấy lúc nào cũng vẫn vàng. Khi được hỏi, cô ấy sẽ cho mọi người biết chỗ dựa của cô ấy là thượng đế. Khi còn trẻ, Tôi sẽ chỉ gật đầu cười tán thành, nhưng bên trong tôi lại cười mỉa mai. Thật ư, em có niềm tin đến thế ư? Qua nụ cười giả tạo của mình, tôi cảm thấy như thể con đường mình đi là đúng đắn và con đường của cô ấy chỉ là... Ừ, rất đáng yêu. Tôi tiếp tục mua những món đồ đẹp, có những trải nghiệm hay ho và gặp gỡ những con người thú vị. Trong khi cô ấy ở nhà với bọn trẻ và có vẻ thật sự hài lòng với cuộc sống hơn Cuộc sống của tôi khá ổn Nhưng nếu muốn tiếp tục tìm kiếm sự cân bằng và phát triển Tôi biết mình cần tìm hiểu về niềm tin Tôi cảm thấy thiếu hụt điều gì đó Trạng thái ô la của tôi cũng ổn Nhưng đáng ra nó có thể tốt hơn Nói thẳng ra, niềm tin chính là chiếc đĩa đang chao đảo của tôi Niềm tin chính là chữ F mà tôi cần nỗ lực phát triển nhiều nhất trong 7 chữ F. Đây là phương diện đòi hỏi sự tập trung của tôi nhiều nhất trong vòng 5 năm qua. Tất cả những gì tôi có thể chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân là khi tiếp tục phát triển phương diện niềm tin, tôi cảm thấy mãn nguyện hơn và hiểu rõ hơn mục đích của mình trên thế giới này. Tóm lại, tôi cảm thấy mình nhỏ bé nhưng theo nghĩa tích cực. Nói về hành trình phát triển niềm tin cá nhân, tôi không có sự khởi đầu mạnh mẽ. Nhưng tôi cam kết sẽ kết thúc hành trình này thật mạnh mẽ. Ngoài ra, tôi cũng không bỏ lỡ những khoảnh khắc nho nhỏ trong cuộc sống nữa. Bí quyết niềm tin Ola 1. Đừng chờ đợi Đừng đóng kín tâm trí với chủ đề niềm tin. Hãy lắng nghe người khác, học hỏi và khám phá chủ đề này. Đừng chờ đến khi phải đương đầu với cơn khủng hoảng lớn, rồi tìm hiểu phần tại sao của cuộc sống. Hãy khiêm nhường đến mức có thể cởi mở đón nhận ý tưởng rằng mình có thể học hỏi điều gì đó từ người khác về chủ đề này. hay Hãy kết nối Bất luận trái tim mách bảo bạn tìm đến nhà thờ, một cộng đồng, một trang blog, một quyển sách hoặc một nhóm những người có cùng mong muốn vuông đắp niềm tin của bản thân, Hãy tham gia Hãy kết nối với bất kỳ điều gì bạn cảm thấy thích hợp với mình 3. Hãy cho đi Không gì có thể ô la hơn sự cho đi Khi bạn khám phá niềm tin của mình Và kết nối với cộng đồng Hãy tìm một nơi để cho đi Bạn không nhất thiết phải cho đi tiền bạc Bạn có thể cho đi thời gian Hoặc tài năng của mình Bằng cách cho đi vô điều kiện bạn sẽ có được ý niệm về điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi cho đi một cách vô vụ lợi, bạn không thể nào không phát triển về phương diện niềm tin. Hết chương 7